Vô Danh Tiêu là một trong những tác phẩm của Ngoạ Long Sinh, còn có tên khác là Điệu Sáo Mê Hồn. Mười Dạm Đồng Hoang, Một Sông Máu Đỏ Cái chết kỳ bí của bốn người trong Trung Nguyên Ngũ Nghĩa khét tiếng trên Giang Hồ, khởi đầu một cuộc phong ba thê thảm của Võ Lâm. Cổn Long Vương, một nhân vật vô cùng thần bí, võ công khôn lường, quỷ kế đa đoan, âm mưu bá chủ Võ Lâm. Âu Dương Thống bang chúa cùng ra bang với sự phó tá của đường toàn một thư sinh tài hoa tuyệt thế và thượng quan kỳ đệ tử vô danh lão nhân võ công siêu phàm sách động quân hùng kình chống cổn long vương cuộc tình tay ba kỳ lạ giữa liên tuyết kiều nghĩa nữ của cổn long vương thượng quan kỳ và viên hiếu nghĩa đệ của thượng quan kỳ sẽ đi đến đâu võ lâm có tránh khỏi kiếm nạn một sông máu đỏ hay không và sau đây xin mời quý vị và các bạn bắt đầu bước vào tầm một của bộ chuyện vô danh tiêu Đêm đã khuya, bốn bề tịch mịch. Mảnh trăng tàn gắng sức phóng qua từng đám mây, ảm đạm những tia sáng âm thầm yếu ớt. Ngọn gió thu hưu hắt thổi những chiếc lá bay đi phất phới. Trên đại điện một ngôi chùa cổ giữa cõi hoang vu, bốn cây hồng lạp đèn cây to bằng cánh tay trẻ con, ánh sáng chập chờn nhau. Bốn ông già màu áo khác nhau ngồi xếp bằng tại bốn góc, cả bốn vị nét mặt đều nghiêm nghị lạ thường. Ngồi yên chăm chăm tựa hồ bốn pho tượng đất Không ai nói một câu nào Một cơn gió thoảng đưa mùi hoa quế ngọt ngào vào trong điện Đồng thời thổi tạt bốn ngọn lửa hồng dường như tắt hẳn Rồi trở lại bùng sáng lên Giữa lúc những ngọn hồng lan sáng lòa trở lại Chính giữa đại điện xuất hiện thêm một ông già áo xanh râu bạc trừng tới rốn Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi đột nhiên chắp tay thi lễ Lớn tiếng và nói Tiểu huynh đã làm nhọc lòng bốn vị hiền đệ phải chờ lâu. Bốn ông kia vẫn ngồi tính tọa không chớp mắt, tự hồ như không nghe thấy gì. Ông dâu bạc thở dày, lầm bầm và nói. Chuyện xưa đã đi vào quá khứ, chẳng là các hiền đệ đều quên khuấy việc 30 năm trước đây rồi sao. Mỗi khi tiểu huynh nghĩ đến nông nổi, năm anh em ta phút chốc trở nên kiều địch. Tuy chưa đến nỗi tàn sát lẫn nhau nhưng đã coi nhau như người dựng ba mươi năm trời ấy tiểu huynh luống những bâng khuâng chẳng ngày nào là không nghĩ đến những hàn gắn lại mối tương thân giữa anh em mình các hiền đệ xa khơi gốc chân trời không thể mỗi lúc tìm đến nhau được vì thế mà hoài bão của tiểu huynh không được mãn nguyện thời gian thấm thoát phút chốc đã ba mươi năm vì ta tìm được hành tung bốn hiền đệ rất khó nên tiểu huynh đề thiếp mời bốn vị về đây hội diện cho khuây nỗi cách biệt 30 năm trời. Thế mà bốn vị hiền đệ vẫn chưa lượng tỉnh, tấm lòng sâu khổ cho Tiểu Huy. Ông nói để ông nghe. Hàng giờ bốn vị kia vẫn lờ đi như không nghe thấy gì, và người cũng không nhúc nhích. Ông Toàn nói nữa. Bất thình lình có tiếng chân mười hai thiếu niên đều đeo binh khí ập vào, đứng sắp hàng để ngăn lối ra khỏi cửa điện. Ông già đầu bạc nhíu cặp lông mày, đưa mắt nhìn mười hai thiếu niên thấy gã nào cũng tinh thần lanh lợi khí thế hào hùng, ông bỗng cười và vui hỏi: he he, các cậu nhỏ này tướng mạo phi phàm, hẳn là đệ tử của bốn vị hiền đệ đệ. bốn ông vẫn im lặng không lên tiếng. mười hai thiếu niên đều ăn mặc theo lối võ sinh, nhưng màu sắc không giống nhau, xanh phớt có, vàng thẫm có, trắng bạch có, tím lợt cũng có, cứ ba người một màu sắc. Giống như sắc phục của từng vị ngồi bốn góc một. Ông già dô bạc chỉ mong bốn vị lên tiếng để ông giải bày tâm sự. song bốn ông cứ chơi ra tự hồ không muốn mở miệng. Ông già dô bạc dùng hết cách mà bốn vị vẫn im lềm. Bớt giác ông lộ về không hài lòng, mở to mắt, lớn tiếng và nói. Này chư hiền đệ, già tỷ các hiền đệ không lượng xét cho tiểu huynh cũng xin nói rõ ra, Nếu cứ ngậm miệng như thế này mãi. Thì thật tiểu huynh không thể chịu nổi được đâu Bốn vị vẫn ngồi yên không nhúc nhích Ông già dâu bạc đột nhiên nghĩ ra một kế Từ từ bước lại phía ông già mặc áo xanh phớt ngồi phía tả Bỗng có tiếng ngăn lại và nói Hãy khoan Ba thiếu niên mặc áo xanh phớt nhất tề nhảy ra đứng chắn trước mặt ông già dâu bạc Nói tiếp Lão tiền bối có điều chi chỉ dạy xin cứ nói cho vãn bối hay là được gia sư đang luyện công chưa tỉnh xin lão tiền bối đừng có kinh động ông già râu bạc đột nhiên làm mặt giận nhưng chỉ thoáng cái ông đã lấy lại được vẻ trấn tĩnh hòa ấy cười hỏi ngay các người có biết ta là ai hay không bà gã thiếu niên áo màu xanh phớt đồng thanh và đáp bớt luận là ai cũng không thể quấy giày gia sư trong lúc người đang luyện cộng ông già dô bạc tự nhiên sa sầm né mặt hỏi ngay có thật sự sư phụ các người đang vận công hay không điều hòa hơi thở hay không gã thiếu niên đứng bên tả quay đầu nhìn sư phụ rồi đáp già sư đang nhập định thường là một ngày một đêm không ăn không uống không cử động hiện mới được một đêm lão tiền bối có việc chi gấp vậy ông già dâu bạc chú ý nhìn hồi lâu vào mặt ông già áo xanh rồi quay phát lại từ từ bước ra phía ông già mặc áo vàng đang ngồi quay mặt vào tường ba thiếu niên mặc áo võ sinh màu vàng vừa nghe tiếng áo lướt phất đã nhanh như chớp nhảy vào đại điện đứng hàng chữ nhất chắn lối ông già dâu bạc ông già dâu bạc khẽ thở dài một tiếng lắc đầu rồi lại chuyển hướng đi về phía ông già áo tía nhưng cũng bị ba thiếu niên áo tía nhảy ra ngăn cản rốt cuộc Ông già dô bạc đi về phía nào cũng bị những thiếu niên ngăn trở Ông già dô bạc tựa hồ như không muốn đồng thủ cùng bọn thiếu niên Ông từ từ đi trở lại giữa đại điện đưa mắt nhìn 12 gã rồi gần giọng hỏi ngay Thế có thật sự sư phụ các người đang vận công nhập định hay không? Ngoài ra không có ý gì khác hay sao? Câu hỏi đột ngột khiến cho 12 thiếu niên đồng cảm thấy dùng mình Quay đầu lại nhìn thì thấy bốn vị vẫn đang xếp bằng tính tọa. Tuyệt không có tỏ vẻ gì khác. Liền đồng thanh và đáp ngay. Quả vậy, nghiệp sư phụ đang tính tọa nhập định. Lão áo xanh dầu bạc khẽ gật đầu và nói. Ta cũng mong như vậy mà thôi. Rồi lão cũng xếp bằng ngồi xuống nhắm nghiền đôi mắt. Mười hai thiếu niên ai nấy lùi về sau lưng sư phụ mình rồi ngồi xuống đất. Tòa đại điện trở lại với bầu không khí tĩnh mịch Gió thu vẫn thổi hoa quế thơm ngọt ngào vào đại điện Đồng thời lay động bốn ngọn hồng lạp lúc sáng lúc mờ ảo Không biết lúc đó vào giờ nào Một thanh âm uyển chuyển quyện với mùi hoa quế vọng vào đại điện Thanh âm này cực kỳ quái dị, êm đềm và loáng thoáng Như có, như không, văng vẳng bên tai dù chú ý đến đâu cũng không thể nghe rõ 12 gã thiếu niên đều nghe thấy nhưng không ai nói ra vì không có cách gì xác định được người khác cũng nghe thấy như mình. Hay là chỉ riêng mình có cảm giác hão huyền. Họ sợ nói ra thì tự mình kém cỏi còn là việc nhỏ. Nhưng tổn thương đến oai danh của sư môn mới là việc lớn. Nên tuy 12 gã cùng nghe thấy mà đều lơ đi như không có chuyện gì. Thanh âm như có như không, như thật như hư. Rồi thốt nhiên trầm bổng khiến cho 12 thiếu niên đồng thời cảm thấy rất là kỳ dị. Tựa hồ như người đang ở trên cao trăm ngàn trượng bị đẩy xuống hố sâu không đáy. Đã không có cách nào chống đỡ, lại không tài nào kêu lên tiếng được. Họ tuyệt vọng đến nỗi phải nhắm mắt lại. Lúc mấy người tỉnh lại thì trời đã sáng tỏ, bốn cây hồng lạp đã cháy hết. lão áo xanh râu bạc đêm qua ngồi nơi chính điện, không thấy đâu nữa. Mỗi người nhìn nhau rồi lại nhìn đến các vị sư phụ. Bốn vị vẫn ngồi đó Không xê xích chút nào Mười hai gã thiếu niên Vì oai danh của sư môn mình Dù không có điều gì hàn học nhau Nhưng vẫn có chỗ riêng tây Nên không ai chịu kể lại với ai Bọn họ đối với việc Ông già dô bạc tự nhiên bỏ đi Trong lòng đều sinh ra lo sợ Mười hai thiếu niên Hai mươi bốn con mắt đổ dồn vào chỗ Ông già dô bạc ngồi Thấy không còn dấu vết chi cả Đây là một cục diện đầy là bí ẩn Cả 12 thiếu niên đều biết rằng tình hình có vẻ không ổn Mà không ai muốn đến thức tỉnh sư phụ mình trước Thế rồi gã nọ nhìn gã kia Trong lòng rất là hoang mang, lo sợ Mà không ai mở miệng nói trước được Nguyên 12 thiếu niên này Từ lúc theo sư phụ mình vào đại điện Mỗi vị chọn lấy một chỗ Sau khi đâu ngồi đó Các vị đều nhắm mắt điều hòa hơi thở Không ai mở mắt nhìn ai một lần nào nữa Tình trạng này chưa bao giờ có 12 thiếu niên hàng ngày kể cận sư phụ mình chưa thấy lần nào kỳ dị như hôm nay Và đứng trước hoàn cảnh bất ngờ họ không biết xử trí ra sao Chỉ cho là bốn vị ngồi luyện công nên Thủy Trung vẫn không dám kinh động Thời gian vẫn trôi đi vồn vột bốn ông già sắc phục khác nhau vẫn ngồi yên nguyên chỗ không nhúc nhách 12 thiếu niên đều ruột nóng như lửa đốt Đi tới đi lùi trong đại điện nhưng không dám kinh động sư phụ Bỗng gã thiếu niên áo trắng nói khẽ Trong võ lâm chưa có ai ngồi lâu như vậy Các vị sư phụ đây đã ngồi một ngày một đêm Không ăn không uống gì Chẳng biết ra sao Gã thiếu niên lớn tuổi hơn và đáp Sư phụ thường nhắm mắt nhập định mấy ngày Không ăn là bình thường Đây mới có một ngày một đêm Tưởng cũng chẳng tổn thương gì đâu Câu nói này tiếng nói khá lớn Dường như cố ý nói để bốn ông già nghe tiếng Nhưng lạ thay bốn ông vẫn như không nghe thấy gì Mí mắt vẫn không động đậy 12 gã thiếu niên chia nhau đứng gần sư phụ mình Đã một ngày trời May mà tòa nhà cổ này ở nơi hoang dã Thường ngày rất ít người qua lại Nên không ai làm kinh động đến bọn họ Đêm đã hơi khuya Trang mấy mọc chiếu vào đại điện 12 gã thiếu niên mỗi lúc một thấy tình trạng nguy ngập hơn Ai nấy đều pha phòng lo sợ Và một gã thiếu niên áo xanh cất tiếng nói lớn Bọn ta cứ chờ đợi mãi biết đến bao giờ Tại hạ tưởng chúng ta cần gọi sư phụ tỉnh lại đi Chưa dứt lời Một thiếu niên mặc áo tía lợt nói tiếp Phải đó Chúng ta chờ đợi nữa cũng không sao Nhưng gia sư một khi nhập định tai mắt vẫn có linh mẫn đặc biệt Chẳng lẽ chúng ta lớn tiếng nói chuyện thế này Mà người không nghe thấy hay sao 12 người bàn bạc cả nửa ngày mới đồng ý vào thức tỉnh sư phụ Bọn họ bước tới lại phục sát đất đồng thanh gọi to Sư phụ Bốn ông già vẫn ngồi yên, dường như không thấy tiếng các đệ tử gọi Và 12 gã thiếu niên đồng thời cảm thấy hoang mang Chú ý nhìn mặt sư phụ thì vẫn thấy sắc mặt bình thường, không thấy gì khác lạ Chỉ thấy hai mắt vẫn nhắm nghiền như người đang hành công vận khí Các thiếu niên lại có lòng kiên quyết tự tin. Họ cho là võ công sư phụ mình thâm hậu vô cùng. Các vị ngồi tính tỏa quyết không thể xảy ra những chuyện bất ngờ. Hơn nữa, từ lúc sư phụ tiến vào đại điện ngồi tính tỏa nguyên chỗ, ngoại trừ ông giá áo xanh dâu bạc chẳng một ai vào nữa. Các bậc võ công thượng thặng đang tính tỏa, không có cường địch ám toán thì còn có điều gì phải khả nghi. Họ chỉ băn khoan ở chỗ các vị ngồi lâu thế mà tuyệt nhiên không hề nháy mắt. 12 gã thiếu niên đều cho làm một trường hợp đặc biệt kỳ lạ Nên chỉ thấy chấn tĩnh được một chút Rồi lại thấy trong dạ nôn nao Rồi lại chăm chú nhìn sư phụ mình Bỗng một gã thiếu niên áo vàng kêu rú lên một tiếng kinh hãi Sư phụ Rồi nước mắt tràn ra như mưa Tiếng rú kinh hãi này làm cho hết thảy mọi người đều run sợ Chống ngực đánh thình thịch Quay đầu nhìn ra Gã thiếu niên áo vàng khác lớn tuổi hơn khẽ hỏi Chủ sư đệ sư đệ điên rồi hay sao gã họ chu lau nước mắt nức nở và nói Sư, sư phụ đã tịch rồi hắn vừa dứt lời hết thảy đều giật mình cả kinh thất sắc gã thiếu niên áo vàng lớn tuổi tức giận và nói sư phụ ngồi vận công tính tọa tự nhiên vô cớ sao lại thác được đậy sư đệ chỉ nói càn thôi tuy miệng gã nói như vậy nhưng trong lòng gã rất hoang mang rất xúc động Vì muốn bảo vệ danh dự của sư phụ Hắn không dám thò tay vào sư phụ mình Để xem lời sư đệ nói có đúng hay không Gã thiếu niên họ chu buồn rầu và nói Sư, sư phụ thác thật rồi Hai tay người đã giá lạnh mất rồi bấy giờ gã áo vàng lớn tuổi mới từ từ đưa tay ra Sờ vào tay ông già áo vàng Bỗng đột nhiên rụt tay lại và nói Sư phụ nội lực tinh thâm Không thể nào thác thế này được đậu Lòng gã tôn kính sư phụ vô cùng, tuy gã biết là sư đệ nói đúng nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Gã thiếu niên họ trù không thấy sư huynh mình nói thêm, liền nói tiếp ngay. Đệ, đệ thấy sư phụ ngồi yên, không nhúc nhích nên đã có ý nghi ngờ, liền đưa tay sờ vào bàn tay người đang chắp để trên ngực nên mới biết là sư phụ đã thác lâu rồi, hai tay đã lạnh cứng mất rồi. Và 11 gã thiếu niên kia đều la lên những tiếng hãi hùng, sờ tay sư phụ của mình Ai nấy cũng đều khóc giống lên vì gã họ chu nói đúng Bốn ông đã chết từ bao giờ, hai tay đều lạnh ngắt cứng đơ Ngoài trời, làn mây ảm đạm dày đặc che mất đi ánh trăng Trong điện thì tối om Ngọn gió thu hiu hắt đưa mùi hoa quế ngào ngạt vào trong điện Lại một âm thanh huyền ảo lẫn trong gió đưa đến âm thanh cực kỳ vi nhược như có như không mà vẫn lọt vào tai mọi người bỗng có một tiếng người hỏi ngay các người hãy thử lắng tai nghe dường như có một thanh âm rất là lạ có đúng không một người khác lớn tiếng và đáp đúng rồi đó đêm qua ta nghe đã thấy thanh âm này trong đại điện tối om chỉ nghe tiếng người nói chuyện mà không biết là ai Nhưng kỳ thật thì trong lòng mọi người đều cảm thấy rất nặng trĩu, Dường như đang bị một sức nặng ngàn cân đè lên Chẳng ai buồn để lưu tâm xem người nào đã nói ra câu đó Bỗng lại thấy có một người khác lên tiếng Thành âm này dường như là tiếng tiêu Trong đài điện tiếng khóc đã im bặt Một người khác lên tiếng phản đối và nói Đâu phải tiếng tiêu đâu Tại hạ thổ tiêu đã hơn mười mấy năm trời nên hiểu rõ lắm Và lại có một giọng nói cục mịch xen vào. Thanh âm tuy uyển chuyển du dương nhưng khiến người nghe phải buồn ngủ mất hội Câu nói này khiến mọi người chợt nhớ ra thanh âm kỳ dị đêm trước, làm cho ai nấy đều bị xúc động mạnh mẽ, rồi chẳng mấy chốc đã ngủ mê đi, thậm chí ông già râu bạc bỏ đi cũng chẳng ai biết. Thanh âm đang êm ái mơ hồ, bỗng đổi điệu cao bổng lên, đầy vẻ sát phạt, tựa hồ như có thiên binh vạn mã đang kéo đến ầm ầm mười hai thiếu niên đồng thời cảm thấy dường như đang bị hãm vào vòng vây may mà tiếng sát phạt vọt lên một lúc mọi người vừa bị cảm xúc thì thanh âm đó đã im bặt ngay Bất thình lình có người quá lớn rồi đứng phát dậy chạy ra ngoài điện lúc đó tầng mây dày đã làng vàng bay đi ánh trăng mờ ảo ẩn hiện bóng người chạy ra ngoài điện mình mặc áo trắng và bỗng có tiếng người lên tiếng gọi giật lại vườn sư đệ Sư đệ đi đâu, sao không trở về? Tuy sư huynh gọi gấp nhưng Tơ hồ gã không nghe thấy, càng chạy thật mau. Thoáng cái, đã mất hút. Một người khác có vẻ bực tức và nói. Sư phụ chết chưa nhắm mắt mà gã đã không nghe lời sư huynh ở lại lo liệu. Ta phải chạy theo bắt gã trở lại mới được thôi. Tuy gã này nói với sư đệ như vậy, nhưng mọi người trong điện đang để tâm vào việc nghiêm trọng. Ai nấy đều hết sức lo lắng nên gã muốn nói gì thì nói. Kể ra trước hoàn cảnh này bọn họ phải cùng nhau thương nghị đưa ra kế hoạch để đối phó với tình thế. Nhưng lúc bốn ông già vào đại điện không có điều gì dặn bảo nên bọn đệ tử vẫn riêng rẽ từng tốt không ai nói với ai câu nào. Dường như ai bàn ra trước là làm thương tổn đến uy danh của sư môn mình. Bất thình lình trong điện lóe lên ánh lửa sáng. Ông già áo xanh dâu bạc đêm trước lại xuất hiện. Ông này lúc đi cũng như lúc đến, tuy nhiên không phát ra tiếng động nào nên chẳng ai biết. Ánh lửa chiếu vào chòm râu bạc và nét mặt nghiêm trang. 11 gã thiếu niên, không ai bảo ai nhất tè đứng phát dậy bao vây chung quanh ông. Ông già này hai mắt lấp loáng, luồng nhãn quang đảo nhìn mọi người rồi nghiêm giọng và hỏi. Lại một gã đi đâu rồi sao? Giọng nói nghiêm nhìn tự đặt mình vào địa vị sư trưởng. Hai gã thiếu niên áo trắng tức giận đồng thanh hỏi ngay. Ông là ai? Ông già áo xanh đột nhiên trừng mắt lên như muốn nổi nóng, nhưng chỉ thoáng qua, ông ẩn nhẫn được ngay, dịu giọng và nói. Lão phu không nói nên các ngươi không biết lão phu là ai có đúng không? Ngừng giây lát, ông nói tiếp. Các ngươi đã có nghe sư phụ các ngươi nói tới Diệp Nhất Bình bao giờ hay chưa? giọng nói có vẻ âm trầm ảo não mười một gã thiếu niên hơi rùng mình đồng thanh và đáp ngay thì thì ra ông là đại sư bá sao nói xong liền lại phục xuống đất diệp nhất Bình đôi mắt rung rinh ngấn lệ ngửa mặt lên thở dài và nói giả sử các người đã thường đề cập đến đại danh của sư bá nào ngờ hôm nay lẽ ra người được trùng phụng nhưng ta đã đến chậm một bước Thanh thở ra xưa các ngươi đã hóa ra người thiên cổ mất giỏi. Đang nói dở câu, nhưng gã sực nhớ đến chuyện đêm trước, nên hắn thôi không nói nữa. Diệp Nhất Bình thở dài não nuốt và nói: Dạ tỷ ta không ăn bài kịp, thì quả nhiên bốn vị hiền đệ đã thiệt mạng vào tay người đó mất giỏi. Mười một gã thiếu niên sừng sốt nhìn nhau hỏi ngay: Sao? Chẳng lẽ sư phụ? Diệp Nhất Bình gật đầu và nói: Sư phụ các người quả là chưa chết đâu, nhưng không thể để cho tỉnh lại ngay được. Tên cường địch này xảo trá vô cùng, nếu y biết sư phụ các người còn sống, tất y sẽ quay trở lại. Người này võ công tuyệt cao, chúng ta không thắng nổi y. Bây giờ chỉ còn cách này mà thôi. Bất thình lình một cơn gió thổi bật tà áo lên, một bóng đen mặc áo dạ hành từ ngoài điện nhảy vào, lưng đeo bảo kiếm, tay dài như tay vượn. Lông mày như thanh kiếm Mắt sáng như sao Coi bộ là một thiếu niên anh Tuấn Tay phải cắp một người toàn thân mặc áo trắng Chàng khom lưng nói với ông già áo xanh dâu bạc Đệ tử đã điểm huyệt y Và bắt sống y đem về đây Diệp Nhất Bình đưa mắt nhìn gã áo trắng rồi nói Được lắm Người để gã xuống đây Rồi hãy ra canh giữ cửa điện đi Bất cứ là ai muốn trốn ra Đều phải giữ lại ngay Thiếu niên áo đen dạ một tiếng Rồi rút thanh kiếm sau lưng ra Cầm tay đi ra ngoài đại điện Diệp Nhất Bình lại đưa mắt nhìn 11 gã thiếu niên Đứng chung quanh một lượt rồi nói Thế trong bọn các người đây Ai là người đã biết võ nghệ trước nhập môn Xin mời lại gần lão phu một chút đi Ông hỏi luôn mấy câu Mà không thấy ai trả lời Diệp Nhất Bình từ từ móc trong bọc ra Một cuốn sổ mỏng Rồi cười và nói Hè hè Đối với việc này Lão Phu đã dụng tâm khá nhiều Điều tra minh bạch Hành động của các người ta đã ghi vào nhật ký Đừng hòng chạy thoát được Nói rồi Ông mở nhật ký ra xem Bỗng thấy ga ao tía lên tiếng Đừng có nghe lời xảo trá của Lão ta Rõ ràng là Lão đã hạ độc thủ để hại sư phụ Bây giờ Lão còn khép dở cho ma quái Sư phụ đã thác rồi Ai nấy đều chính mắt mình nhìn thấy Đời nào người chết rồi còn sống lại được đậy. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc. Mười gã thiếu niên kia cũng đồng thanh phụ họa. Trong đại điện nhốn nháo cả lên. Diệp Nhất Bình gọi chàng thiếu niên đang đứng cạnh cửa bảo ngay. Bắt tên phản đồ này cho ta. Thiếu niên áo đen lạng mình đi một cái. xông vào dơ trưởng lên nhằm đánh vào gã áo tía nói câu vừa rồi. Thiếu niên áo đen vừa ra tay, lập tức gây cầm phẫn cho mười gã kia. Họ nhất tề phóng quyền ra đánh chàng áo đen. Thiếu niên áo đen cười lạt một tiếng, tay phải đổi thế đánh, ra thế bắt, nhanh như chớp chụp xuống đùi bên tả của gã áo tía, rồi nghiêng người một cái đi ra ngoài. Tuy thế đánh này rất hung mãnh, bắt buộc mọi người phải mở một lối đi, nhưng chàng vẫn không thể nào tránh khỏi những quyền trưởng phóng tới ao ao đập xuống sau lưng song bao nhiêu quyền trưởng đánh tới đều bật ngược trở lại mọi người dừng tay đứng ngẩn người ra nhìn chàng áo đen nguyên những quyền trưởng đánh vào người chàng áo đen chẳng khác gì đập vào thỏi sắt khiến cho gân tay tê buốt mà chàng thiếu niên áo đen dường như chẳng cảm thấy gì diệp nhất bình cặp mắt loang loáng đảo nhìn mọi người lạnh lùng quát bảo ngay dừng tay lại đi tuy tiếng quát không lớn lắm nhưng chẳng khác gì cơn gió dữ đập vào màng tai khiến cho anh ấy không khỏi rùng mình, đứng yên không nhúc nhích. Diệp Nhất Bình đưa mắt nhìn gã áo tía bị bắt, khẽ bảo chàng trai áo đen: "Kề nhê, con điểm huyệt gã đi." Thiếu niên áo đen vâng lời ra tay điểm huyệt gã ngay. Diệp Nhất Bình khẽ vuốt chòm râu bạc và nói: "Lát nữa trong bọn người sẽ có bốn tên máu chảy trên đại điện này." Và chưa dứt lời. Ông đưa mắt nhìn hai gã áo trắng Một áo tía nằm dưới đất bỗng biến sắc Và bằng một giọng cực kỳ nghiêm trọng Ông nói tiếp Chữ hai gã này Còn hai tên nữa mau ra đi Ta quyết không hành hạ các người đâu. Nếu trước mặt lão phu đây Mà còn ăn nói hồ đồ Thì đừng trách ta độc ác biết trợ Mười gã thiếu niên đưa mắt nhìn nhau Ai cũng nơm nớp Tựa hồ không hiểu ông nói gì Và đột nhiên một người bước tới rút thanh trường kiếm sau lưng Chỉ vào ông dâu bạc Lớn tiếng quát hỏi Người là ai Cốt ý giờ cho má quái là có ý gì đây Mọi người nhìn xem là ai Thì ra là gã thiếu niên áo trắng Gã quắc mắt nhìn ông già dâu bạc Cầm ngang lưỡi kiếm Rõ vẻ muốn ra tay Diệp Nhất Bình lạnh lùng nhìn gã thiếu niên Cầm ngang ngọn kiếm hỏi ngay Chẳng lẽ người còn hoài nghi lão phu hay sao Thiếu niên áo trắng chưa kịp trả lời, bất thình lình sau pho tượng thần có tiếng cười the thé vang lên rồi bỗng nói. Ha, ha, ha, ha. Diệp Nhất Bình, cả ngươi cũng trúng ám toán của ta rồi, khó lòng sống được 12 giờ nữa đâu. Diệp Nhất Bình quay đầu nhìn lại thì thấy một ông cao leo ngêu, gầy khẳng gầy kheo, mình mặc áo trắng, tay trống gậy trúc và từ từ bước ra. Không biết lão nấp sau pho tượng từ bao giờ mà lúc này đột nhiên xuất hiện Diệp Nhất Bình biến sắc và hỏi Ông Thiên Nghĩa, ngươi nói thật đấy chứ? Lão cao gầy mặc áo trắng khẽ đập cây gậy trúc xuống đất cười và nói Ha ha, có bao giờ ông mỗ nói sai? Diệp Nhất Bình lại hỏi Tại sao ngươi lại ám toán tả? Ông Thiên Nghĩa cười ha ha đáp ngay Ha ha ha Ta chỉ muốn bốn gã kia không chết Còn ngươi ta không muốn để sống mà thôi Ha ha ha Diệp Nhất Bình quay đầu nhìn ra chàng thiếu niên áo đen Lanh lùng hỏi ông Thiên Nghĩa Thế con gã đồ đệ kia của ta đã trúng độc hay chưa? Ông Thiên Nghĩa khẽ nhếch miệng cười khan lên tiếng và nói Ha tất cả mọi người trong đại điện đã trúng độc cả rồi Diệp Nhất Bình hỏi ngay Chất độc trong mình ta bao giờ sẽ phát tác đầy? Ông Thiên Nghĩa ngẩng đầu nhìn trời và đắp. Vào khoảng giờ ngọ ngày mai, Diệp Nhất Bình liền nói, Vậy thì Lão Phu còn sống được thêm 5 giờ nữa hay sao? Ông Thiên Nghĩa nói, Nếu ngươi chịu biến cải tâm tính, Ít ra cũng sống thêm được 3 năm. Ha, ha, ha. Diệp Nhất Bình lặng lặng suy nghĩ không nói gì thêm nữa thiếu niên áo đen tức giận quát lên một tiếng chống kiếm xông lại ông thiên nghĩa đập gậy trúc xuống đất khẽ quát to bản lĩnh kém cỏi như ngươi sau địch nổi lão phụ diệp nhất bình đưa người ra trận thiếu niên áo đen lại và nói kề nhê không được vọng động lôi lại cho mạo ông thiên nghĩa đưa mắt nhìn qua tất cả mọi người lạnh lùng và nói tất cả mọi người ở đây đều đã bị thương vì mũi kim độc của lão phụ Chỉ nội trong 12 giờ chất độc phát ra là chết hết cả thôi Trên thế gian này không có thuốc nào cứu được tính mạng cho các người cả đầu Chỉ có một con đường sống là uống thuốc giải độc của Lão Phu đây tự chế giả Cứ cách 3 ngày uống một viên Nếu quên uống trong 12 giờ là chất độc lập tức hành hạ ngay Mười gã thiếu niên mắc phải vụ kỳ quái này Đầu óc hôn mê, hai mắt mở chừng chừng Miệng thì há hốc, không biết làm thế nào Thiếu niên áo vàng đứng cuối hàng bên tả, nói sen vào. Xin lão tiền bối hãy cứu tỉnh sư phụ tiểu tử lại rồi hãy nói chuyện đi. Ông thiên nghĩa lắc đầu cười lạt và nói. Hẹ, bốn vị này đã uống thuốc giải độc của ta. Sau đây ba ngày, không cần ai cứu cấp, vẫn tỉnh lại thôi. Lão ngừng một lát, đột nhiên cất cao giọng hỏi ngay. Thế các người định chết trong đại điện này hay hy vọng sống thêm? Lão hỏi luôn mấy câu nhưng vẫn không ai trả lời Nguyên những người có mặt tại đây Chỉ riêng một mình Diệp Nhất Bình là biết lão Còn ngoài ra không ai biết Nên câu chuyện lão nói với mọi người Chúng phải Kim Độc Tất cả đều không tin Ông Thiên Nghĩa nhìn mắt mọi người Biết họ có ý hoài nghi Liền cười lạt và nói Ha <cười> ha Suốt đời tại Hạ không nói dối ai Các vị không tin xin vén tay áo lên mà xem Thì sẽ rõ thôi Lão Phu nói có thật hay không Mười gã thiếu niên đều vén tay áo lên cao Quả nhiên thấy nơi huyệt quan tiết Ở khuỷu tay có một chấm đen bằng hạt đậu Thì ai nấy đều dùng mình tự hỏi Không biết ta đã trúng kim độc tự lúc nào Mà không thấy đau đớn gì hết vậy Ông Thiền Nghĩa khẽ gõ đầu gậy xuống đất và nói Các người ở trong tòa đại điện hoang vu này Đã hai ngày một đêm Hẳn đều nhận thấy trong cuộc đời của các người Đã cảm thấy có nhiều điều quái dị có đúng không Có biết đâu cũng trong thời gian này có nhiều cao thủ trong Hắc Bạch, Lưỡng Đạo đã phát sinh nhiều cuộc đấu trí và đấu lực rất là ác liệt. Hơn nữa còn bao nhiêu tay cao thủ đã bị tử thương. Nói đến đây ngọn đuốc trong tay Diệp Nhất Bình đã cháy hết. Nhân lúc tối om không biết ai đã lên tiếng và hỏi. Lão tiền bối nói câu đó với ngụ ý gì đây? Văn bối vẫn chưa hiểu liệu tiền bối nói rõ nguyên nhân cho văn bối nghe có được hay không? Trong tòa đại điện vẫn bao phủ một bầu không khí trầm lặng tối mò Và lát sau lại nghe thấy một tiếng ồm ồm hỏi rằng Khắp nơi hai phái hắc bạch xung đột nhau Còn trong ngôi chùa cổ này không ân sư hội họp nhau có liên quan gì đến hay không? Đột nhiên nghe một trận cười ha hả ngắt đứt câu hỏi chưa dứt Tiếp theo đó có tiếng nói Ha ha ha ha ha Diệp nhất bình Người vận động chân khí để ngăn ngừa chất độc phát tác đó hả Sao không chịu ngồi yên điều hòa hơi thở đi Người làm thế chỉ chóng cho chất độc hành hạ mà thôi Thốt nhiên ánh lửa lại sáng lên Ông Thiên Nghĩa đưa cao ngọn đuốc đang cháy cầm trên tay Từ từ bước lại thắp sáng nến trước pho tượng lên Ánh lửa sáng soi rõ mặt lão râu bạc áo xanh Lộ vẻ đau khổ công cực Diệp Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới đất Đưa mắt nhìn ông Thiên Nghĩa lạnh lùng và nói Giả tỷ Diệp Nhất Bình này chưa bị trúng độc thọ thượng Thì quyết không chịu thua dưới tay ông Thiên Nghĩa cho động Ông Thiên Nghĩa cả cười và nói Ha ha ha Võ lâm khắp thiên hạ không ai không biết Ông mẫu khét tiếng về dùng độc Vậy câu nói của ngươi cũng bằng thừa mà thôi Diệp Nhất Bình không nói gì nữa Từ từ nhắm mắt lại vận chân khí điều hòa hơi thở Nguyên trong lúc đèn tắt Hai người đã đem nội công thượng thừa đấu ngầm với nhau Và mới đấu ba chiêu Thì Diệp Nhất Bình trong người bị nội thương nặng Và trúng độc không thể chống lại Và chịu thua ông Thiên Nghĩa Gã thiếu niên áo đen Nhìn thần sắc sư phụ Bất giác trong lòng nổi giận Chẳng quản mình đang bị trúng độc Nhảy sổ đến đánh ra chiêu Xuyên vân trích nguyệt nhanh như gió Ông Thiên Nghĩa đưa gậy trúc lên Gạt phang thanh trường kiếm lạnh lùng và nói Đến cả sư phụ của ngươi Còn muốn chết không được Người không dừng tay ngay mà còn vô lễ Thì đừng trách ta hạ độc thủ đó Diệp Nhất Bình trật mở mắt ra Quát lớn Kề nhê Người không phải là đối thủ của lão đầu Dừng tay lại ngay Thiếu niên áo đen thở dài thu kiếm lại Đứng lùi qua một bên Ông Thiên Nghĩa đảo mắt nhìn mọi người rồi nói Trước nay lão phu làm việc gì Cũng minh bạch mau lẹ Các người có muốn lão phu giải cứu cho hay không Tùy ta quyết không miễn cưỡng Ngừng một lát, lão nói tiếp. Ta nói rõ cho các người biết trước đây, kim độc của ta là do các chất độc chế luyện nên. Ngoài bản chất kịch độc của nó, thể tích của nó cũng nhỏ bé lạ thường. Nếu chúng phải nó mà trong 6 giờ không lấy ra, nó sẽ chui vào trong mạch máu tuần hoàn đi khắp cơ thể, đâm vào cả ngũ tạng lục phổ. Tuy độc tính của nó chiều mai các người mới cảm thấy phát tác. Thế nhưng nếu các người muốn bảo toàn tánh mạng, Thì phải lấy được nó ra trước giờ dần có biết không? Nói xong, lão từ từ chống gậy trúc bước ra khỏi đại điện. Diệp Nhất Bình gọi giật lại. Ông Thiên Nghĩa, trở lại đi, chúng ta thương lượng chút được không? Ông Thiên Nghĩa mỉm cười đi trở vào và nói. Đây thật không phải là chuyện chơi nếu Diệp Huynh không sớm định chủ ý. Ta bỏ ra đi, không những quý vị chết oan uổng. Mà cả bốn vị nghĩa đệ kia dù ta đã cho uống thuốc giải mà không có người trông nom thì cũng không sống nổi nữa đâu." Diệp Nhất Bình liền nói: "Bốn vị kia tuy cùng ta có nghĩa giao kết nhưng đã 30 năm nay chưa được hội diện, mình ta không thể chủ trương được, giờ chỉ có cách là lão huynh hãy lấy kim độc trên người 12 gã đệ tử kia và cứu tỉnh cho bốn vị nghĩa đệ của ta, rồi đem điều yêu sách của lão huynh nói cho họ nghe." bất luận là họ có ưng ý hay không lão phu cũng đảm bảo quyết không ra hại đến lão huynh động ông thiên nghĩa đắn đo một lúc đưa mắt nhìn mọi người trong điện một lượt và nói nếu lão phu không nghe lời của diệp huynh thì e rằng có người nói lão phu chỉ biết hăm dọa thôi sao diệp nhất bình trông ra ngoài cửa điện thúc giục và nói thời giờ cấp bách lắm rồi nếu lão huynh thuận theo đề nghị của ta thì xin lập tức ra tay đi Ông thiên nghĩa khẽ gật đầu chạy đến trước ánh đèn trước pho tượng hỏi ngay Thế ai là người để cho lão phu lấy kim độc ra trước đây? Thiếu niên áo đen bước lại và nói Để tiểu tử thử xem lời của tiền bối thật hay giả đây Ông thiên nghĩa nhìn cha một cái rồi nói "Hay lắm cởi áo ra đi Thiếu niên áo đen ngần ngừ một chút rồi hỏi Tại hà bị trúng kim độc chỗ nào? Ông Thiên Nghĩa đáp ngay Ở bên tay trái của người Thiếu niên áo đen Vén một bên tay áo trái lên và nói Thế này được chưa Ông Thiên Nghĩa không đáp Thò tay vào bọc Móc ra một mảnh nam châm hình móng ngựa Đặt cây gậy trúc xuống Tay trái nắm chặt lấy tay trái chàng Tay phải cầm mảnh nam châm Đặt vào chỗ trúng kim độc Xoay chuyển luôn luôn Một mặt lão vận động chân lực cho mạch máu tụ lại Và chỉ trong một lúc Cánh tay trái thiếu niên áo đen đang trắng bạch từ từ biến thành sắc hồng tươi. Mười gã thiếu niên kia bu quanh lại xem. Bỗng thấy ông Thiên Nghĩa khẽ ho lên một tiếng, hòn đá nam châm trong tay được nhấc ra. Cái em độc tuy đã được lấy ra rồi, nhưng chất độc đã thấm vào trong máu. Nếu không uống thuốc giải độc duy nhất của lão phu thì chưa đến tối mai, chất độc sẽ phát tác ra mà chết ngay mọi người đều nghiêng đầu nhìn quả thấy trên hòn đá nam châm có dính một mũi kim nhỏ như sợi tóc chừng một phần toàn thân sắc xanh lóng lánh bọn này đều tinh mắt hơn người thường nên dưới ánh đèn họ trông thấy rất rõ họ thấy thế nên nhất tề đều vén tay áo lên nhìn vào chỗ vết thương của mình thiếu niên áo đen lui ra rồi ông thiên nghĩa bắt đầu điều trị đến người thứ hai ông thiên nghĩa quả không nói dối chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm lão đã dùng đá nam châm hút hết độc cho mọi người. Đoàn lão từ từ cất miếng đá nam châm vào bọc, đưa mắt nhìn mọi người và nói: "Kim độc trong mình của các người, đã được hút ra, nhưng chất độc đã ăn sâu vào trong cơ thể, không ai sống quá 12 giờ nữa đâu. Mọi người trong điện chính mắt mình đã thấy kim độc được rút ra, nên ông thiên nghĩa nói gì, họ cũng tin là thật. Mọi người chỉ nhìn nhau không ai nói một câu nào. Diệp Nhất Bình khẽ thở dài Lại dục và nói Thời giờ không còn sớm sùa gì nữa đâu Ông Huynh cứ cứu tỉnh cho bốn sư đệ Để cùng nhau thương nghị đi Công việc giải mê cho mấy người đó Chỉ cất tay là xong Nhưng trước khi Lão Phu cứu tỉnh họ lại Cần phải cho uống thuốc độc trước Vì 30 năm trước đây Ngũ Nghĩa ở Trung Nguyên Đã lấy lừng tiếng tăm trên trốn giang hồ, Thế rồi từ bấy lâu Công lực của các vị cũng tăng tiến hơn nhiều Lão Phu tự biết mình không thể chống lại đường Nam Vị hợp sức lại Nhưng khi đã uống thuốc độc rồi thì Lão Phu không còn sợ gì nữa đâu Diệp Nhất Bình quay đầu lại nhìn thì thấy mười gã thiếu niên vẫn im hơi lặng tiếng Diệp Nhất Bình xa các nghĩa đệ đã 30 năm Không biết gì đến tình hình sinh hoạt gần đây của bọn họ Và trong lúc nhất thời không dám tự chuyên quyết định việc gì cho họ Nên ông liếc mắt nhìn bọn đồ đệ hoặc giả chúng có đưa ra ý kiến gì hay chẳng Nhưng mời gã thiếu niên này, một vẻ nghiêm trang, không tỏ ý tán đồng mà cũng không có gì phản đối. Diệp Nhất Bình đắn đo trong bụng. Ông Thiên Nghĩa là một tay cao thủ về dùng độc nổi tiếng trong giang hồ. Nên được Võ Lâm tặng cho là Thiên Lý Độc Tẩu. Khi nói đến lão, khách giang hồ đều muốn lảng tránh hoặc nhượng bộ lão mấy phần. Bây giờ bốn nghị đệ mà uống thuốc độc của lão thì việc sống chết đều ở nơi lão mà thôi. Dù sao thì cũng phải ưng thuận. Để lão cứu tỉnh bốn nghĩa đệ rồi hãy tính. Nghĩ như vậy, Diệp Nhất Bình liền nói. Được rồi, tiểu đệ ưng thuận như vậy, nhưng cần lão huynh hãy đưa thuốc giải cho tiểu đệ trước đi. Ông Thiên Nghĩa mỉm cười và nói. Lão Phu đã nói thế nào là có như thế, quyết không nuốt lời. Vậy mà Diệp Huynh vẫn không tin sao, chẳng hóa ra coi thường lão Phu lắm hay sao. Diệp Nhất Bình liền nói. Tiểu đệ đã bị Huynh ám toán, nếu quả tiểu đệ không tin Lão Huynh thì khi nào lại để cho các vị nghĩa đệ uống thuốc độc nữa đây? Ông Thiên Nghĩa liền nói Cho mấy vị hiền đệ uống thuốc độc là do chính miệng của Lão Huynh nói ra, bây giờ còn trách gì Lão Phu nữa đây? Diệp Nhất Bình hỏi ngay Thế tại sao khi ông Huynh hạ độc tiểu đệ lại không báo trước đây? Ông Thiên Nghĩa liền đáp Tiểu đệ vì giỏi dung độc mà nổi tiếng giang hồ Và lại Diệp Huynh cũng nhớ cho rằng Theo quy củ của võ lâm, Việc hạ độc không cần nói trước Diệp Huynh trách tiểu đệ thế nào được đây Diệp Nhất Bình liền nói Đúng rồi, đúng rồi Không phải tiểu đệ trách gì ông Huynh Tiểu đệ nói đây là giữa cá nhân ông Huynh và tiểu đệ thôi Chứ không bàn đến phương diện ngoài giang hồ Ông Thiên Nghĩa cười khanh khách và nói Ha, ha, ha, ha. Cứ như lời Diệp Huynh nói Thì cái ngoại hiệu Thiên tí độc tẩu nên bỏ đi hay sao Diệp Nhất Bình liền nói Bỏ đi là phải Vì bạn hữu võ lâm Ai nghe đến ngoại hiệu đó cũng ngán Và muốn xa lánh ông Huynh Ngừng một lát Lại nói khích thêm Bớt quá ông Huynh chỉ hơn người Về việc dùng độc Còn võ công chắc cũng tầm thường lắm Nếu không thế Thì làm gì phải sợ bọn ngũ nghĩa chúng tạ? ông thiên nghĩa vùng gậy trúc một cái phát ra tiếng gió vù vù, cả giận và nói: diệp huynh cho võ công của ta kém cỏi hay sao? thế thì cùng ta thử mấy chiêu xem sao. bọn ngũ nghĩa các người ở trung nguyên không biết dùng độc, thì võ công có chỗ nào làm cho người ta phải sợ nữa đây?" diệp nhất bình cười ha hả và nói: "ha ha ha ha." ông huynh định đem võ công để phân cao thấp với người thì thật là hiếm thấy trên giang hồ nếu ông huynh muốn thế thì hãy cứu tình bốn nghĩa đệ của ta rồi hãy đấu đi ông thiên nghĩa cười lên the thế dương cầm mắt lên đập gậy xuống đất và nói hè hè hè diệp huynh muốn cho thiên lý độc tẩu này không dùng độc thì thật là một ảo mộng đó còn hôm nay mà diệp huynh muốn nói đến lề lối giang hồ thì tiểu đệ bỏ đi đậy Diệp Nhất Bình biến sắc và nghĩ Nếu lão mà bỏ đi thì không những bốn nghĩa đệ của ta sẽ không bao giờ hồi tỉnh Mà cả mười mấy tên đồ đệ cũng không toàn mạng mất thôi Nét mặt của ông lộ vẻ do dự đột nhiên ông cười và nói Tiểu đệ đâu dám vô lễ với ông huynh, Nhưng vì trong võ lâm đều tối trọng là hai chữ tín nghĩa Giờ ông huynh cho họ uống độc thì tánh mạng của họ hoàn toàn trong tay của ông huynh. Nhưng lấy đạo nghĩa võ lâm mà nói Thì chuyện bỏ độc tưởng không cần nói đến nữa đấy Ông Thiên Nghĩa liền nói Diệp huynh muốn khảo cứu võ công của Lão Phô Nhưng thời giờ cấp bách Xin miễn thứ cho tại Hạ khỏi bồi tiếp nữa đi Sở dĩ Diệp Nhất Bình muốn kéo dài câu chuyện Là để cho đệ tử của bốn nghĩa đệ Được thêm nhiều thời gian suy nghĩ Nhưng họ vẫn lặng lẽ không nói gì Diệp Nhất Bình liền nói thôi được tiểu đệ sẽ y lời của ông huynh nhưng có điểm này cần nói trước đây sau khi ông huynh cứu tỉnh bốn vị nghĩa đệ cần sao cho thần trí họ được trở lại tỉnh táo bình thường để huynh đệ tiểu đệ bàn định đậy ông thiên nghĩa liền nói dĩ nhiên là phải thế ngoài ra diệp huynh còn có điều chi nữa hay không diệp nhất bình nói giả như mà huynh đệ chúng ta không ưng thuận lời yêu cầu của ông huynh Thì ông huynh có giải độc cho họ hay không? Ông Thiên Nghĩa ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Lão phu chỉ có một điều kiện, là nếu Diệp huynh thành thật thì đem bí quyết đó nói cho lão phu biết trước đi, để cho lão phu có đủ thời gian nghiệm xem đó là thật hay giả, rồi sẽ đưa thuốc giải cho Diệp huynh." Diệp Nhất Bình thở dài và đáp: "Hai, được rồi, chúng ta đã nói điều gì là làm như vậy mà thôi." Ông Thiên Nghĩa đặt cây gậy trúc xuống, thò tay vào túi, lấy ra hai cái bình ngọc và nói Một xanh, một trắng Lão đưa cái xanh lên và nói Trong bình này đựng bách bộ đoạn trường tán do trăm ngàn chất thuốc kịch độc chế giả Người thường uống phải chỉ đi trong vòng trăm bước thì thất khiếu chảy máu ra mà chết ngay Nhưng những vị nghĩa đệ là những người có võ công thâm hậu thì khác Chỉ cần vận động chân khí khóa những đường huyệt đạo không để cho chất độc vào trong tạng phủ thì không hết gì. Còn cái bình trắng này chữa hóa độc thần đơn để giải trừ bách bộ đoạn trường tán. Diệp Huynh truyền thụ khẩu quyết cho Lão Phu xong là Lão Phu lập tức đưa thuốc giải tặng Diệp Huynh ngay. Diệp Nhất Bình lại hỏi ngay. Thế bốn nghĩa đệ của tiêu đệ tinh thần chưa hồi tỉnh đã uống thuốc độc vào thì biết đâu mà vận chân khí để khóa huyệt đạo. Hả chẳng bị nguy hiểm về chất độc hay sao Ông Thiên Nghĩa cười ha ha và đáp Ha ha ha ha Điều đó Diệp Huynh khỏi lo Ông mẫu đã chuẩn bị sẵn Vào thuốc độc bằng một lần áo ngọt Quý vị hiện đệ chỉ cần nghe lời lão phô Đừng buông cơn giận cho nổi lên Trong thời gian vỏ đường chưa tiêu hết Thì chất độc không phát tác được đậu Trừ phi tự ý vận động chân khí Thì chất độc phát tác ngay Lúc đó đừng có trách lão phụ Diệp Nhất Bình cười lạt và nói Ông Huynh thật đã lắm công phu Để đối phó với bọn anh em chống tạ Ông Thiên Nghĩa cười nói Việc này Diệp Huynh tự suy nghĩ cho ký đi Rồi hãy quyết định hả, hả, hả. Ông mẫu không dám miễn cưỡng nữa đâu Diệp Nhất Bình nói Tiểu đệ xin y lời Ông Thiên Nghĩa từ từ đứng dậy đi đến trước mặt ông già áo tía, mở bình ngọc, lấy một viên thuốc đỏ bỏ vào trong miệng. Tay phải lao bấm vào 12 đường huyệt đạo của ông già áo tía. Ông Thiên Nghĩa hành động rất là mau lẹ chỉ trong khoảnh khắc đã bỏ thuốc xong vào miệng bốn ông, đồng thời điểm vào các đường huyệt đạo. Đoạn lão quay về ngồi đối diện với Diệp Nhất Bình, nhắm mắt điều hòa hơi thở. Sau khi lão điểm huyệt xong cho bốn người, chân khí đã bị hao tổn đi rất nhiều sắc mặt lộ vẻ mệt nhọc. Trong tòa đại điện lại trở lại vẻ tĩnh mịch trầm lặng, tuy có đến 19 người ngồi đó mà tuyệt không nghe thấy một tiếng động. Trong khoảng thời gian trừng ăn xong bữa cơm, bốn ông già ngồi bốn góc toàn thân run bắn lên Mở miệng buông tiếng thở dài. Mấy chục con mắt đều đổ dồn vào bốn ông, nhưng sau tiếng thở dài, bốn ông lại ngồi yên tĩnh tọa như trước. Ông Thiên Nghĩa đứng dậy và nói: Lát nữa lão phu sẽ cho các ngươi uống thuốc là sẽ tỉnh táo lại như thường." Lão vừa nói, vừa lấy một bình thuốc màu xanh đến, bỏ vào miệng bốn ông, rồi quay mặt về Diệp Nhất Bình, cười và hỏi: "Diệp huynh, thở uống một viên xem sao ha ha." Diệp Nhất Bình cười lạt và nói: "Ha, tại hạ đã trúng độc của ông huynh rồi, bây giờ còn uống thuốc độc nữa hay sao?" Ông Thiên Nghĩa cười và đáp: Diệp Huynh đã trúng độc nhưng là thứ mấy giờ sau mới phá tác, so với thứ bách bộ đoạn trường tán này thì hiệu nghiệm còn kém xa Giả tỷ như sau khi bốn vị kia tỉnh lại, rồi Diệp Huynh cướp lấy thuốc giải độc trong tay Lão Phụ, khi đó một người sao địch nổi năm Lão Phụ bị cướp thuốc là việc nhỏ, nhưng bị Diệp Huynh trở mặt không truyền thụ khẩu quyết võ công là chuyện lớn lắm, có biết không? Diệp Nhất Bình đón lấy viên thuốc trong tay ông Thiên Nghĩa bỏ vào miệng cười và nói "Ha ha ha ha, Thế này thì ông Huynh vẫn dạ rồi chứ Ông Thiên Nghĩa mỉm cười và nói Nếu Diệp Huynh chỉ để viên bách bộ đoạn trường tán này giấu trong góc miệng Không chịu nuốt vào bụng Thì cái vỏ đường bên ngoài bị nước bọt làm thấm vào tan đi mau lắm Nếu Diệp Huynh không nghe thì mặc kệ đó Diệp Nhất Bình liền nói: "Cảm ơn ông huynh đã dặn bảo cặn kẽ như thế." Diệp Nhất Bình vừa nói, vừa dùng đầu lưỡi nếm trộm viên thuốc thì quả nhiên ngọt thật. Ông biết rằng ông Thiên Nghĩa nói thật. Ông Thiên Nghĩa hai mắt loang loáng nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Nhất Bình không ngớt. Diệp Nhất Bình xem chừng khó nhổ trộm viên thuốc ra ngoài. Đột nhiên có tiếng đập tay vang lên, rồi một giọng nói ồm ồm vang lên hỏi ngay: Sao người lại ra tay đánh người Bỗng nghe một âm thanh lạnh lùng hỏi lại My không có mắt hay sao Người ta duỗi tay Thì mình phải để ý chứ Ông thiên nghĩa bất giác quay đầu lại xem Diệp nhất bình thừa cơ lão quay đi Nhanh như chớp Nhả viên thuốc trong miệng ra Giấu vào bọc áo Rồi định thần nhìn ra Thì chính là gã đệ tử của mình Tên gọi thượng quan kỳ Đã tát cho người kia hai cái Diệp Nhất Bình hiểu ngay là gã làm vậy để phân tán tinh thần của ông Thiên Nghĩa thì khen thầm trong bụng. Gã này thông minh tuyệt thế, lại còn cơ trí hơn người. Sau khi ta qua khỏi nạn này, quyết dốc lòng chỉ điểm bao nhiêu tuyệt nghệ bí mật truyền thụ cho gã đi. Thốt nhiên thấy ông già ao tía lên tiếng thở dài rồi mở bừng mắt ra. Ông đã hôn mê một ngày một đêm, giờ chờ tỉnh lại, thậm trí vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ ông đào mắt nhìn quanh thấy đông người sắc phục lại khác nhau bất giác dùng mình một cái diệp nhất bình liền hỏi nhị đệ còn nhận ra được tiểu huynh hay không trước kia vì có điều hiểu lầm mà khiến anh em ta coi nhau như người dân suốt ba mươi năm trời vì thế mà tiểu huynh lúc nào cũng băn khoăn trong dạ tiểu huynh đã đi tìm các đệ nhưng một là hành tung của các đệ bí mật không phải mỗi lúc mà tìm được hay là các người bôn tẩu giang hồ mỗi người một phương nay đã hùng chúa một nơi tiểu huynh xịn. Diệp Nhất Bình đang nói dở bỗng lại nghe một tiếng thở dài rồi có tiếng ông già áo trắng nói xen vào việc của ba mươi năm trước đây xem bằng giấc mộng nhớ lại chỉ thêm đau lòng nhức óc mà thôi bọn người chúng ta cùng đại ca đã tuyệt giao rồi. trong khoảng ba mươi năm đăng đằng cũng vẫn tưởng nhớ đại ca. Sau một năm rứt áo Chia ly tình đồng cốt nhục Tiểu đệ rất là hối hận Rồi bốn người cùng không hẹn mà nên Cùng tìm đến nơi mà chúng ta đã kết nghĩa khi trước Nhưng không được gặp mặt đại ca Còn bốn chúng ta Vẫn thời thường đi lại với nhau Hành tung của đại ca Chẳng khác chi hạc vàng Thà nội một phen lầm lỗi Gây ra cái đau khổ tương ba tư 30 năm trời Tháng ngày vùn vột Nhớ lại khi rứt áo ra đi Đại ca đang tuổi tráng niên mà nay đầu tóc đã bạc phở. Nhỏ nhất là ngũ đệ cũng đã đến tuần hoa giáp mất rồi. Lại thấy ông già áo vàng sẫm và áo xanh phớt nói tiếp. Đại ca vẫn mạnh khỏe đấy chứ. Vừa nói vừa chắp tay hướng về Diệp Nhất Bình thi lễ. Diệp Nhất Bình chắp tay trước ngực nói khẽ. 30 năm trời tiểu huynh nhất dạ bất an. Nghĩ rất hổ thẹn cùng các vị nghĩa đệ. Nghĩ kỹ lại, thủa ấy bọn mình được người truyền thụ võ công đã an bài để giữ bí mật, dùng tâm hoài nghi hết tất cả mọi người. Đáng tiếc là ta bị kẻ khác lừa bịp, tuyên lời trọng thệ, đem võ học của mình tiết lộ ra đến nỗi để anh em ngờ vực lẫn nhau, rồi tuyệt giao từ đó. Ông Thiên Nghĩa đột nhiên cười lạt sen vào. Thời giờ cấp bách lắm rồi đó, ha, ha. lớp vỏ bọc ngoài viên thuốc sắp tan hết rồi đấy. Diệp nhất bình hơi thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ thoáng cái đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười lạt và nói: "Ta đã có lời hẹn ước trước với ông huynh là sau khi các nghĩa đệ tỉnh lại thì để cho anh em chúng ta có chút thời giờ thơ nghị với nhau kia mà." Ông Thiên Nghĩa dục ngay: "Hay hơn hết là Diệp huynh nên đem lời ước hẹn của hai ta nói rõ cho các vị nghĩa đệ biết đi, là đem khẩu quyết ra truyền dạy cho lão phu." Lão Phu xin lấy thuốc giải ra tặng ngay Sau khi uống thuốc giải rồi Quý vị hãy hàn huyên tâm sự với nhau Vẫn chưa muộn đâu. Bốn ông kia đều ngoảnh mắt lại Nhìn ông Thiên Nghĩa Người tỉnh lại trước nhất là ông già mặc áo tía Lạnh lùng và nói ha, ngỡ là ai Té ra là vị tiếng tam lừng lẫy Thiên tí độc tẩu Ông Thiên Nghĩa đó xạo Ông Thiên Nghĩa liền nói Hay lắm, hay lắm Hôm nay cái tên thiên lý độc tẩu may mắn được gặp quý vị cao nhân trong trung nguyên ngũ nghĩa. Trong lòng thật là khoan khoái vô cùng. Ngừng một lát, lão lại nói tiếp. Cái tên thiên lý độc tẩu bữa nay không cho người ta gọi xuông. Quý vị đây đều đã bị uống kịch độc, bách bộ đoạn trường tán. Thì ngoại trừ hóa độc thần đơn của ông mẫu. Khắp võ lâm hiện nay không còn thuốc giải độc nào có thể giải được nữa đâu ông già áo trắng nổi giận và nói bớt luận là bách bộ đoạn trường tán hay thập bộ đoạn trường tán cũng chẳng có chi đáng sợ cả đâu Chống nguyên ngũ nghĩa đâu phải là hạng tham sinh úy tử cho đậy nói xong liền đứng phát dậy ba người kia cũng lộ vẻ tức giận theo nhau đứng dậy lăm lăm nhìn thiên lý độc tẩu như muốn nhảy sâu vào ông thiên nghĩa thấy cả bốn người toan định ra tay cùng một lúc không khỏi phập phồng lo sợ Một mặt nhìn Diệp Nhất Bình nói nhỏ Nếu quý vị này đây vây đánh lão phu, Diệp Huynh đừng trách lão phu phản bội lại lời giao ước đó Nói xong lão phất áo ra đi Diệp Nhất Bình liếc mắt nhìn các vị nghĩa đệ và nói Các hiền đệ hãy ngồi xuống vận khí điều hòa hơi thở đi Nếu thấy có điều gì khác lạ Thì phải vận khí khóa các huyệt đạo lại đi Bốn ông kia vẫn nhìn chằm chập ông Thiên Nghĩa và nói Ông Huỳnh phải cẩn thận đó. Nếu chúng ta cảm thấy chất độc phát ra thì đừng hòng sống sót ra khỏi đại điện ngôi chùa cổ này. Diệp Nhất Bình khẽ thở dài từ từ đưa một ngón tay phải lên và nói Chiều thứ nhất về phép hàng ma thập tam trưởng là phi bút chiêu hồn Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào Diệp Nhất Bình. Ông Thiên Nghĩa khẽ hãng giọng đưa mắt nhìn quanh đại điện một lượt. Diệp Nhất Bình thật là người tinh tế Vừa nghe ông Thiên Nghĩa hắng giọng là biết lão dụng tâm muốn mình nói riêng với lão Liền nói ngay Ông Huỳnh ghé tai lại gần đây Ông Thiên Nghĩa liếng mắt nhìn bốn ông kia Rồi đến ngồi bên cạnh Diệp Nhất Bình kề tai sát vào Diệp Nhất Bình giảng giải rất mau về ba khẩu quyết về hàng ma trưởng pháp Ông Thiên Nghĩa gật đầu lia lịa Nên biết rằng ông Thiên Nghĩa là một tay bản lãnh không vừa Nên vừa nghe Diệp Nhất Bình giảng giải khẩu quyết đã biết ngay thật hay là giả, chứ không như hạng võ công tầm thường. Diệp Nhất Bình truyền xong ba khẩu quyết của Hàng Ma trưởng pháp liền nói ngay. Hàng Ma trưởng pháp này, anh em tiểu đệ phải chơi nhau mỗi người học mấy chiêu thức. Về phần tiểu đệ học ba chiêu đầu, ông huynh vừa nghe tiểu đệ truyền cho khẩu quyết, nếu là thật thì xin ông huynh trao ra thuốc giải cho bốn vị nghĩa đệ uống đi, rồi tiểu đệ sẽ bảo họ truyền cho những khẩu quyết dưới cổng. Ông Thiên Nghĩa nghĩ thầm. Đúng rồi, trang chủ mình đã kể cho hay rằng trưởng pháp này 30 năm trước đây do một ông già vô danh truyền thụ cho. Nhân vì ông này không thể lưu lại lâu ngày tại Trung Nguyên nên đưa nam vị này đến một nơi rồi ông ta biểu diễn hai chiêu hàng ma trưởng pháp và hỏi có muốn học hay không. Hồi đó oai danh của Ngũ Nghĩa đã chấn động giang hồ, võ công năm người được liệt vào hàng cao thủ đệ nhất. Bỗng gặp một lão vô danh biểu diễn hai chiêu thức mà họ chưa biết bao giờ Thế khi nào họ lại chịu bỏ không học cho đậy Ông già thấy bọn họ muốn học Thì liền ẩn mình vào một căn tịnh thất Và chỉ cho từng người một vào học mà thôi Ông đem 13 chiêu thức của hàng ma trưởng pháp Chia ra truyền thụ cho 5 người Theo lời ông thì trưởng pháp này rất là tinh vi kỳ diệu Không có một cá nhân nào có thể học được Và lãnh hội được trong một thời gian ngắn đủ cả 13 chiêu Vì lẽ ông có việc không thể lưu lại đó lâu được Nên dùng cách chia ra Truyền dạy cho năm người Mới có thể đi đến kết quả mong muốn Ông Thiên Nghĩa cười và nói Lời của Diệp Huynh như đinh đóng cột Dĩ nhiên ông mẫu tin rồi Nói rồi Ông lấy cả bình thuốc trắng Đưa cho Diệp Nhất Bình Diệp Nhất Bình không ngờ Ông Thiên Nghĩa lại khẳng khái đến như thế Đưa tay ra đón lấy bình thuốc Lúc trước chính mắt Diệp Nhất Bình trông thấy ông Thiên Nghĩa lấy thuốc từ trong bình này cho bốn nghĩa đệ uống, khiến cho họ đang lúc hôn mê được tỉnh lại ngay, nên không chút gì nghi ngờ. Diệp Nhất Bình lấy bốn viên thuốc đưa cho bốn nghĩa đệ và nói. Ông Huynh đây là người rất có tên tuổi trong võ lâm thuốc giải của ông Huynh chắc chắn là không có chỗ nào khả nghi. Vậy các hiền đệ uống ngay đi cho Tiểu Huynh được yên lòng. Bốn ông kia nhìn Diệp Nhất Bình mỉm cười Đón lấy viên thuốc bỏ vào miệng và nuốt Diệp Nhất Bình đậy nắp Bình lại rồi hỏi ngay Thứ hóa độc thần đơn của ông Huynh Chắc chắn là giải độc cho bọn họ được chứ Ông Thiên Nghĩa liền đáp Diệp Huynh còn nghi ngờ Lão Phu Thì Lão Phu chẳng biết làm thế nào được đâu Diệp Nhất Bình lại nói Không phải tại hạ cố ý nghi ngờ ông Huynh đâu Nhưng vì làm việc trọng đại Nên tại Hạ vẫn không yên lòng. Diệp Nhất Bình chăm chú nhìn bốn nghĩa đệ. Thấy sắc mặt biến đổi dần dần. Mỗi lúc một hồng hào thêm. Thì mới hơi yên lòng. Ông Thiên Nghĩa lạnh lùng và nói. Diệp Huynh bảo Lão Phu làm gì. Thì Lão Phu đã làm rồi. Vậy Lão Phu yêu cầu được truyền thụ hết 13 chiêu về hàng ma trường pháp có được hay không? Diệp Nhất Bình liên nói. Các nghĩa đệ vẫn chưa hoàn toàn bình phục tiều đệ e rằng họ chưa có thể truyền thụ võ công ngay được. trước này, nghĩa ở trung nguyên nói sao làm vậy? chúng ta đã nhận lời với ông huynh, thì quyết không bao giờ nuốt lời đậu. ông già áo trắng cả giận trừng mắt hỏi ngay. đại ca thiên tý độc tẩu cho chúng ta uống thuốc độc gì? xem chừng có vẻ không ổn đậu. diệp nhất bình cười và nói: nhị đệ cứ yên tâm. Chính mắt tiểu huynh trông thấy thứ thuốc này Cứu tỉnh các vị hiện đệ Người ta thường nói thuốc đáng giã tật Thuốc này công dụng giải độc Nên chắc uống vào có cảm giác khó chịu đó thôi Ông già áo trắng xem chừng Tín nhiệm Diệp Nhất Bình hơn ai hết Mỉm cười nhắm mắt lại không nói gì nữa Còn ba ông già áo xanh Áo tía áo vàng Cũng dương mắt nhìn Diệp Nhất Bình một cái Rồi nhắm mắt lại Khiến cho ông thiên nghĩa không còn nhẫn nại được nữa Lớn tiếng hỏi ngay Diệp Nhất Bình Ngươi nói có thật hay không Ông già áo trắng trừng mắt và nói Ông Thiên Nghĩa Ngươi nói gì lắm thế Khiến người ta nhức đầu Này Ngươi không được gọi sách mé Ngỗ Nghĩa ở Trung Nguyên trước này Không nói dối ai bao giờ Há lại thất tín với người Ông Thiên Nghĩa lạnh lùng và nói Lệnh huynh đã có lời ước hẹn Đe 13 triệu của hàng ma trưởng pháp Truyền thụ lại cho tại hạ Tại Hạ đã giao hóa độc thần đơn để giải độc cho quý vị rồi. Tại Hạ đã y ước còn Diệp huynh cứ viện cớ trùng trình không truyền thụ hết hàng ma thập tam trưởng. Thế có phải là Diệp huynh đã lừa gạt Tại Hạ hay không? Ông già áo trắng run lên quay lại hỏi Diệp Nhất Bình. "Đại ca, lời y nói có đúng hay không?" Diệp Nhất Bình thở dài và đáp: Vì việc cứu các hiền đệ" Nên ta phải ưng lời Truyền thụ hàng ma thập tam trưởng Cho y để đổi lấy hóa độc thần đơn Ông già áo trắng liền nói Đại ca đã hứa hẹn với y Chúng ta đâu dám thất tín đây. Và Diệp Nhất Bình nói tiếp Mấy mươi năm nay Tiểu huynh có việc cơ mật Mà chưa lúc nào nói với các hiền đệ được đây Ông già áo tía gạt ngang Chuyện đã qua rồi Đừng nên nhắc đến nữa đi Diệp Nhất Bình liền nói Các vị nghĩa đệ lượng tình cho như vậy Tiểu huynh cảm kích vô cùng Nhưng xong việc này Nếu không nói ra Dù có trái lời thề Nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút Ngừng một lát Diệp Nhất Bình nói tiếp 30 năm trước đây Lão vô danh bẻ mép Đã tự tìm đến trung nguyên ngũ nghĩa chúng ta Để truyền thụ môn tuyệt kỹ Khi thấy ông này đến một cách đột ngột Nhưng vì bản tính hiếu kỳ nên nhắm mắt theo ngay Vì tin tưởng rằng thanh danh bọn ngũ nghĩa chúng ta Không phải là hạng vô danh tiểu tốt trong giang hồ Chắc ông ta không dám lừa bịp cho đậu Rẻ đâu ông ta đề nghị truyền thụ riêng biệt cho từng người Theo lời ông ta thì hàng ma thập tam trưởng Là một môn võ học cực kỳ tinh diệu Sức một người không thể học được một lúc 13 chiêu Trong một thời gian ngắn ngủi vài năm Mà có thể đi đến chỗ tinh diệu được đâu Thế là ông phân chia 13 chiêu ra truyền thụ. Tiểu huynh đây là người đầu tiên được gọi vào mật thất. Sau khi truyền thụ được một chiêu, đột nhiên ông ta ngưng lại. Bảo ta phải lập trọng thệ là không được tiết lộ với bất cứ ai việc ông ta truyền dạy võ nghệ cho. Vì một chiêu kỳ tuyệt đó mà tiểu huynh bị ông ta mê hoặc, không chịu suy nghĩ buông lời thề độc, nên gạt bỏ cả tình nghĩa anh em. Bốn ông già kia cũng dương mắt tròn xoe đồng thanh và đáp Lúc ông già vô danh đó truyền thụ cho ta Cũng đã nói như vậy đó Và không biết tại sao Ba ông đang nói lại ngưng lại Diệp Nhất Bình thở dài và nói tiếp Không biết ông già vô danh đó Đã truyền những chiêu thức gì cho bốn hiền đệ Ý chỉ truyền cho tiểu huynh Có Và bỗng ông già áo vàng kêu lên một tiếng Rồi thổ máu tươi ra Diệp Nhất Bình nhíu đôi lông mày lại và hỏi Ông Thiên Nghĩa hay là ông Huynh đã cho uống lầm thuốc đậy?" Ông Thiên Nghĩa lắc đầu và đáp Hóa độc thần đơn của ông mẫu ta là một thứ thánh dược đó Ông Thiên Nghĩa chưa dứt lời Thì bỗng thấy cả ba ông áo xanh, áo tía, áo trắng Cũng kêu rú lên một tiếng rồi hộc máu tươi ra Diệp Nhất Bình vừa thẹn vừa giận Nhảy sổ vào ông Thiên Nghĩa Đồng thời 12 gã thiếu niên cũng đứng dậy chuẩn bị ra tay đón trận thiên lý độc tẩu. Ông Thiên Nghĩa đưa cây gậy trúc lên ra chiêu chiều phiếm Nam Hải, phóng tới đánh lui bốn gã thiếu niên, đoạn chạy như tên bắn ra ngoài cửa điện Thượng quan kỳ thấy hết thảy mọi người đều động thủ vừa toan đứng dậy, bỗng thấy một chân ủng ục vang lên, rồi cả 12 gã thiếu niên đều ngã lăn xuống đất ngay. Chàng là một người thông minh tuyệt thế, thấy trong bụng thốt nhiên chuyển động ủng ục, Không cần giữ cho chân khí tụ lại, nằm quay vào giữa đám thiếu niên kia. Bốn ông già đột nhiên đứng lên, ông nào cũng hai tay ôm bụng, hai mắt trợn ngược lên toan chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy được mấy bước đều lần lượt ngã xuống đất, miệng ọc máu tươi ra như suối. Diệp Nhất Bình đánh một đòn không trúng, toan đuổi theo, nhưng trong lòng hoảng hốt, hoa mắt lên, bớt giác run lên bần bật. Chính mắt ông nhìn thấy bốn nghĩa đệ cùng hai đệ tử, kể cả tên đồ đệ cưng của mình Là thượng quan kỳ đều ngã làn ra trong đại điện thế trong lòng chẳng khác gì Bị trăm mũi tên nhọn đâm vào Tuy ông là một người lão luyện giang hồ Nội lực thâm hậu Nhưng không khỏi cảm xúc Hai hàng nước mắt tuôn rơi Tinh thần bàng hoàng tự nói một mình Bốn hiền đệ hãy nằm yên nghỉ đi Trước khi thuốc độc phát tác, Tiểu huynh sẽ đem hết tàn lực Đuổi theo giết cho kỳ được thiên tí độc tẩu Đem về điện tế vong hồn các hiền đệ Rồi sẽ tư vấn để tạ tôi cùng các hiền đệ đệ Nói xong chạy ra ngoài đại điện Và sau một trận kinh hồn bở vía Đại điện trở lại yên tĩnh Ngọn gió đêm lay chuyển những ngọn hồng lạp Chiếu ánh sáng xuống 17 cái thây ma đang nằm ngổn ngang Thượng quan kỳ âm thầm nhả ra một luồng khí thê thảm và tự nghĩ 12 gã thiếu niên cùng ta đồng thời thọ thương vì kim độc tại sao chỉ riêng mình ta chất độc chưa phát tác đầy còn bọn họ nhất tề bị cả rồi đại khái là để lửa giận bốc lên vận động chân khí khiến cho chất độc phát ra mỏng chàng còn đang suy nghĩ bỗng thấy một gã áo trắng nằm cách xa mình chừng ba thước chân tay hơi cử động được một cái chàng bất giác kinh hãi thầm và kêu hay hay là bọn họ cũng như mình chưa chết đầy chàng nằm im không nhúc nhích Để nghe động tĩnh Và trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm Gã ao trắng chân tay cử động vừa rồi Ngồi ngay dậy Khẽ vỗ tay ba cái Tiếng vỗ tay vừa dứt Ba gã thiếu niên khác Không cùng một màu áo Nhất tề ngồi dậy Thượng quan kỳ than thầm Quả nhiên trong đám môn hạ của sư thúc Đều có những tên phản thầy Và chàng nghe gã thiếu niên ao trắng khẽ ngầm Xuân về nơi đất khách gã áo xanh ngâm tiếp, loạn hết nhớ quê hương và gã áo vàng lại ngâm, mỏi cánh chim về bắc, gã áo tía ngâm tiếp, chiếc nhạn lại lên đường ha ha ha, gã áo trắng đứng phát dậy nói khẽ, phải trang ba vị sư huynh cùng ở trong hạnh hoa bảo trong vạn liễu đường đến đây, ba gã áo tía xanh vàng đứng dậy và đáp đúng rồi đó phải trang sư huynh họ trần gã áo trắng mắt loang loáng đào nhìn các xác chết trong đại điện cười và hỏi ngay tiểu huynh là trần nhật trí các vị sư đệ học được hàng ma thập tam trưởng trợ bà gã kia cung kính đáp ngay chúng ta phí tổn tâm cơ hàng ba năm trời mà vòn vẹn học được có ba chiêu mà thôi trần nhật trí mỉm cười hỏi ngay chiêu thứ nhất trong phép hàng ma trưởng có phải là phi bút chiêu hồn hay không bà gã ngẫm nghĩ rồi đáp đúng rồi đó trần nhất trí lại hỏi chiêu thứ hai có phải là âm dương hợp nhất hay không bà gã nghĩ khá lâu rồi mới đáp không sai trần nhất trí mỉm cười phải chăng chiêu thứ ba là thiên mã hành không bà gã cùng đồng thanh và đáp Võ công sư huynh thật là cao cường, ba chiêu đó đều đúng cả, anh em chúng ta không thể kịp sư Huỳnh Trần Nhất Chí lại hỏi ngay: Ngoài ba chiêu vừa rồi, các vị sư đệ có biết chiêu thứ tư hay không? Ba gã đồng thanh đáp: Chúng ta nhìn trộm 3 năm trời mà vẫn chưa thấy sư phụ luyện qua chiêu thứ tư, còn ba chiêu trên thì đã thấy rồi. Trần Nhất Chí cười ha hả nói ngay: Ha, ha, ha, ha. Vì ba chiêu trên của trường pháp này Chúng ta phải mất 4 năm trời ha, ha, ha. Nếu sư phụ không bảo cho biết Hàng ma thập tam trưởng Chỉ có ba chiêu truyền cho trung nguyên ngũ nghĩa Thì chính ta cũng bị ngũ nghĩa đánh lừa Mình cứ tưởng nhìn trộm võ công bị phát giác Nên không được xem đến chiêu thứ tự Ba gã áo xanh, áo tía, áo vàng Đưa mắt nhìn nhau và nói Sư phụ của chúng ta làm việc gì cũng rất là cơ mật Không ai lường trước được Bốn người chúng ta Được sư phụ phái đến trà trộn vào làm môn hạ của ngũ nghĩa Để học lỏm hàng ma trưởng pháp Đã trải qua bốn năm Mà giữa chúng mình cũng không biết nhau Chứ đừng nói đến trung nguyên ngũ nghĩa nữa Thế nên Chúng ta cũng không biết ai là người đến học trộm võ công Lúc ra đi Sư phụ chỉ truyền thị cho mấy câu mật lệnh Để sau bốn năm ứng dụng Tại ngôi chùa cổ này Thử hỏi trên chốn giang hồ hiện nay Có ai là người tính toán thần kỳ như thế hay không? Trần Nhất Trí cười và nói Tài trí sư phụ đâu những chỉ có thế Người ở xa hàng ngàn dặm Mà cử động của chúng ta nhất nhất người biết rõ hết Lại biết rõ hàng ma thập tam trưởng Chỉ có ba chiều mà thôi Các chiều mà chúng ta nhìn trộm Đều giống nhau hết Chứng minh lời sư phụ nói không sai chút nào Phép hàng ma thập tam trưởng chỉ còn lưu lại trên thế gian này có ba chiêu mà thôi ha ha ha